Mời các bạn cùng đến với tập 19 của bộ truyện Cơ nhầm bạn trai được chồng tổng tài. Bây giờ nhìn vẻ mặt của Đường Diệp, không cần nói thì chị Thư Ý cũng đã đoán ra được. Sao thế? Trong văn phòng có tin đồn gì sao? Dù sao thì loại tin đồn này cũng chẳng phải là chuyện gì hiếm lạ. Đường Diệp trước tiên chuẩn bị một bức đệm. Bọn họ nói cô quen bạn trai ghê gớm lắm. Chị Thư Ý cười gượng gạo. Đúng thế, thế thì sao? Bạn trai của cô rất ghê gớm. Vấn đề nằm ở cái câu mà Tần Thời Nguyệt nói với cô qua điện thoại hôm trước. Chị quen với cậu út của em hả? Hứa vũ linh, chẳng xa so lạ gì với giọng nói của Tần Thời Nguyệt. Cô ta đã nghe thấy câu này. Mà toàn bộ nhân viên trong công ty đều biết Tần Thời Nguyệt là đại tiểu thư đến đây thực tập chỉ như đi chơi mà thôi. Tần Thời Nguyệt đã hai mươi mấy tuổi rồi cậu của cô ta chắc cũng phải năm sáu chục tuổi ấy chứ. Ngay từ đầu, chị ta cũng thấy nghi ngờ, không phải Trịnh Thư Ý và Thời Yến đang quen nhau hay sao? Sao nay lại biến thành cậu của tần thời Nguyệt rồi? Sau đó, chị ta ngẫm lại, có lẽ là đổi người rồi. Vì thế, chuyện này, một truyền hai, hai truyền ba, dần dần lan truyền khắp các nhóm nhỏ ở công ty. Đường Diệp cũng là người hóng hớt, Cho nên chị ta cũng có nghe nói đến Thật ra chuyện này dù có là thật thì đó cũng là chuyện riêng của người ta Đường Diệc không có tư cách nhúng tay vào Nhưng chị ta cũng đã nói Hai người quen nhau cũng đã được mấy năm Bình thường cũng là bạn bè Nếu mà nghĩ sâu thêm một tí Thì chuyện này không có gì đáng để tuyên dương Nói dễ nghe thì chỉ là tìm một người bạn trai có hơi lớn tuổi một chút Còn nếu nói khó nghe hơn Chính là Chẳng biết người ta đã có vợ hay chưa Hơn nữa gần đây Vị trí phó chủ biên lại đang chống Tuy nhiên cũng không phải là ở trạng thái Không tìm được người kế nhiệm Mọi người đều biết Ứng cử viên sáng giá là ai Lúc này mà để nổ ra tin đồn tình cảm Chắc chắn sẽ đốt cháy lòng hóng hớt Của toàn thể nhân viên trong công ty Đường diệc nói với cô Quen bạn trai thì cũng chẳng sao Nhưng nghe nói, bạn trai cô lớn tuổi lắm hả? Quả nhiên, cô biết ngay mà. Tuy đường diệc hỏi rất khéo, nhưng nó lại chứa rất nhiều thông tin. Có đường ngu mới nghe không hiểu. Bỗng nhiên cảm thấy vô cùng khó chịu. Trịnh Chị thư ý ném điện thoại lên bàn làm việc một cái dầm, đập mạnh vào, khiến cái bàn cũng phải ong lên. Đường diệc Này, cô đừng có mà nổi cáo ở đây, cô nói thật với tôi đi, có thật hay không? Tôi đã nói bao nhiêu lần rồi, nếu tôi có suy nghĩ đó thì tôi còn chờ đến tận hôm nay làm gì? Già có, trẻ có, cao có, lùn có, xấu có mà đẹp cũng có, đã kết hôn cũng có, chưa lập gia đình cũng có luôn. Cô đều đã từng hợp tác với biết bao nhiêu người như thế. Nếu cô muốn dựa vào mấy người này để đổi đời, thế thì sao bây giờ cô vẫn còn phải đi thuê nhà? Trịnh Thư Ý giận đến bật cười, phẩy phẩy mái tóc. Bạn trai tôi có vai vế hơi cao thôi, chứ anh ấy mà gặp chủ biên chị đây thì còn phải gọi một tiếng là chị ý chứ. Sao tự dưng Đường Diệp cảm thấy mình bị công kích tuổi tác thế này nhỉ? Tóm lại là chị Thư Ý đã nói như vậy, Đường Diệp không có lý do gì mà không tin. Được rồi, chuyện riêng của cô tôi không hỏi nữa, tóm lại cũng không phải là chuyện lớn gì, nếu là hiểu lầm thì kiểu gì cũng sẽ được cởi bỏ, chúng ta cây ngay không sợ chết đứng. Tuy đường Diệp đã an ủi như thế, nhưng khi chị Thư Ý rời khỏi văn phòng, cô vẫn giữ im lặng. Mấy năm vào nghề, chìm ngập trong những tin đồn tình cảm không mấy tốt đẹp, chị Thư Ý đang nhìn thấy những bàn đạp vô hình bên trong thế giới này. Bọn cô là nữ phóng viên kinh tế và tài chính, nếu không nhanh nhạy thì chưa chắc viết được một bài báo, càng đừng nói đến chuyện xã giao với các ông lớn trong giới tài chính. Có lẽ không ít ông lớn yêu thích và thiên vị những cô gái như thế. Có tài hoa, có học thức, nếu có thêm tí nhan sắc nữa thì không còn gì tốt hơn. Được thỏa mãn sắc dục, lại còn được thể hiện bản thân là một người coi trọng nội hàm. Loại chuyện này dù có xảy ra nhiều thêm, thì mọi người cũng không còn cảm thấy bất ngờ. Có người rất khoát vứt hết mặt mũi, nhờ chuyện này mà bay lên cảnh cao, thoát khỏi cuộc sống hiện tại. Lại càng có nhiều người làm việc nhưng lại như đang đi trên băng mỏng, tuy nơm nớp lo sợ nhưng vẫn phải duy trì khoảng cách an toàn, sợ chạm vào ranh giới. Đến lúc đó, cho dù có mười cái miệng cũng không thể ngăn được thành kiến của người khác. Nhưng có đôi khi, có những nam phóng viên có tài nhưng không gặp thời, thấy mình không có bản lĩnh đó. được khi thấy nữ đồng nghiệp có tài nguyên tốt. Thì dùng lời lẽ ghen tị mà miệt thị, ưu thế giới tính. Chủ biên tìm cô nói gì thế? Trịnh Thư Ý vừa quay lại chỗ ngồi, khổng nam đã xông đến. Có phải nói chuyện đến bạn trai cô không? Trịnh Thư Ý liếc cô ấy. Cô cũng nghe nói hả? Sao không nói sớm cho tôi biết? Sáng ngày vào thang máy tôi cũng mới nghe hai ông làm bên phòng kế bên nói thôi, nhưng mà... Khổng Nam vỗ vai trịnh thư ý Tôi không thèm tin Dù chỉ một chữ Trịnh thư ý nhíu mày Cô tin tưởng tôi đến thế cơ à Không phải tôi tin cô Khổng Nam nói Tôi chỉ tin vào nguyên tắc Của một đứa mê vẻ ngoài mà thôi Trừ khi ông chú kia Đẹp trai như lưu Đức hoa Không biết vì sao mà Sau khi bị khổng Nam quậy một hồi Trịnh thư ý lại thấy nguôi giận Hoặc cũng có thể nói rằng Ban đầu cô cũng không quan tâm mấy. Vậy rốt cuộc bạn trai của cô là ai thế? Khổng Nam nhích sát lại hỏi. Trong ngành mình luôn hả? Trịnh thư ý suy nghĩ. Cứ xem là thế đi, cô hẳn cũng đã nghe nhắc đến anh ấy. Ai thế? Khổng Nam mắt sáng lên. Trịnh thư ý đáp. Thời yến. Khổng Nam hơ hơ ngón tay. Cô đùa hả? Tôi không đùa cô. Trịnh Thư Ý đau lòng nhìn điện thoại bị mình quăng. Nếu cô không tin, thì tôi gọi cho anh ấy trước mặt cô nhé. Khổng Nam ngẩn người ra hồi lâu, lại nhớ đến chuyện Trịnh Thư Ý từng phỏng vấn thời Yến, thế nên cô ấy cũng không thấy bất ngờ mấy. Tôi tin, tôi tin, tôi hoàn toàn tin tưởng. Trịnh Thư Ý nằm nhoài ra bàn, ngáp một cái. Cô không muốn trắng trợn công khai bạn trai mình là ai nhưng cũng không muốn che che giấu giấu, làm như thời yến không thể nhìn mặt ai. trong đĩa nuôi cấy những tin đồn thất thiệt, cố gắng biện minh cho bản thân chính là một vòng lặp vô hạn. nó còn không có tác dụng bằng câu đường diệt đã nói, cây ngay không sợ chết đứng. nếu không, nó đồng nghĩa với việc bị người có ý xấu dắt mũi dẫn đi, đẩy mình vào hố lửa. cô đã tận mắt chứng kiến nhiều ví dụ rất điển hình. Bình an vô sự qua được một ngày. Buổi trưa lúc nghỉ ngơi, chị Thư Ý chống tầm, gửi tin nhắn sang cho Thời Yến. Cuối tuần rồi, không biết tối nay thời Tổng có rảnh không nhỉ? Cẩn thận tính toán, cho đến giờ, bọn họ vẫn chưa có được một buổi hẹn hò nghiêm chỉnh. Thời Yến nhắn lại. Không rảnh. Cuộc sống nhạt nhẽo biết bao, chị Thư Ý lại nhắn tiếp một tin. Thế... Anh định làm gì? Thời Yến Ở cùng bạn gái Khổng Nam thấy Trịnh Thư Ý cười ngu với cái điện thoại cô ấy nhíu mày đầy ghét bỏ Lặng lẽ dịch ghế ra xa một chút Vừa đến giờ tan làm Trịnh Thư Ý vội vàng thu dọn đồ đạc Chuẩn bị ra về Đáng tiếc Vừa ra đến cửa lại bị một cô bạn bên phòng tài vụ gọi lại Phí thanh toán đi Mỹ công tác vừa rồi vẫn chưa xử lý xong Hóa đơn có chút trục trặc nên phải đối chiếu lại lần nữa. Cái muộn này kéo dài hơn nửa tiếng. Xe của Thời Yến đầu ở bãi đỗ xe vô cùng bắt mắt. Trịnh thư ý xuống dưới đại sảnh, tại lầu một, đứng trước cửa sửa sang lại quần áo, rồi mới bước sang đấy. Tuy trong lòng đang nhảy nhót, nhưng cô vẫn cố bước đi một cách đoan trang. Cửa xe mở ra, ghế ngồi phía sau trống không. Anh ấy đâu mất rồi? Tài xế cũng không biết, lúc nãy Thời Yến xuống xe không báo với ông ta. Trịnh thư ý không lên xe, đứng bên cạnh cửa, gọi điểm cho anh. Ban chiều vừa mới mưa, trong không khí vẫn còn mang theo chút ẩm ướt của mùa xuân. Cánh hoa thưa thớt trên nhành cây, chậm chậm khẽ rơi lên vai, trịnh thư ý. Trong lúc chờ Thời Yến nhận điện thoại, trịnh thư ý mân mê cánh hoa rơi trên áo mình. Dùng đầu ngón tay miếp miếp. Cô chỉ nhìn thấy cảnh xuân, đáy mắt không giấu được ý cười. Trịnh thư ý thổi nhẹ, cánh hoa nơi đầu ngón tay bay lên như những cánh bướm. Sau khi thấy Thời Yến bắt máy, cô cười hít mắt, vừa nhòi người vào trong xe, vừa hỏi. Anh ở đâu đấy? Giọng nói đầy ngọt ngào, nhưng cô lại đang nhìn xuống dưới gầm xe. Có lẽ là lại lên cơn nghiện nhập vai. Chị Thư Ý sốc đệm xe lên, ra vẻ như đang tìm kiếm. Bạn trai của em đâu rồi? Để em đi tìm nào. Sau đó, cô lại nhìn sang hộp kê tay giữa ghế lái. Ôi, ở đây cũng không có luôn. Thời Yến cầm điện thoại đứng sau lưng cô, bỗng nhiên có ý định muốn quay đầu bỏ đi. Dưới trời đất bao la, Thời Yến không thể nào quay đầu bỏ đi thật. Anh lại đứng sau lưng Trịnh Thư Ý, trơ mắt nhìn cô tìm bạn trai mình khắp nơi, thở dài ngao ngán. Cô gái để lại cho anh ấn tượng khó phai trên buổi lễ nhận thưởng chuyên nghiệp khi xưa, sao lại trở thành thế này? Phía sau lưng bỗng nhân xuất hiện hơi thở quen thuộc, nhưng Trịnh Thư Ý vẫn bị anh làm giật mình. Cô bám vào cửa xe, hoàng hồn quay đầu lại, nhìn Thời Yến. Dù người này không chui từ hộp kê tay ra thì cô vẫn hết hồn. Sao anh lại ở đây? Thời Yến im lặng, nhìn lướt qua cái hộp kê tay. Chẳng lẽ anh lại ở trong đó? Bạn trai đã tìm được rồi, em còn đứng đây làm gì? Thời Yến kéo tay cô ngồi vào xe, đóng cửa lại, còn anh đi vòng qua cửa xe bên kia. Sau khi đóng cửa, chiếc xe bắt đầu lăn bánh, Trịnh Thư Ý cũng ngồi lại vững vàng. Rồi lại cảm thấy có hơi mất mặt Anh xem cô làm khùng làm điên Từ đầu tới cuối Đã vậy còn không thể mua vé Anh đứng sau lưng người ta Mà sao không chịu xuất hiện hả Thời Yến ngồi cách cô một hộp kê tay Nhưng lại giống như cách nhau Một cái bệnh viện tâm thần Anh nhìn chị thư ý Bình tĩnh đáp: Xem ngang màn biểu diễn của người khác Chính là không tôn trọng người diễn viên đó Đạo lý khi xem phim Anh vẫn hiểu mà Thời Yến nhớ mày Chưa xem kịch bản hả? Chưa Chị Thư Ý dịch ra sát chỗ gần cửa sổ xe Quay đầu nhìn ra bên ngoài Hoan cố nói Em không có đam mê đó Thời Yến không nói gì nữa Mà chỉ cười khẽ Im lặng một lúc lâu Chị Thư Ý bỗng quay đầu lại Vừa nãy anh đi đâu thế? Thời Yến bất đắc dĩ nhìn cô Chỉ nhìn túi giấy nhỏ bên tay mình Bài diễn vừa nãy bị cắt ngang Khiến chị Thư Ý không chú ý đến cái túi giấy nhỏ Thời Yến cầm trên tay Bây giờ cô mới nhìn kỹ Logo trên túi giấy là cửa hàng cà phê cô hay uống Mua cho em hả? Không chờ Thời Yến trả lời lại Cô đánh loài người sang cầm lấy túi giấy Trong túi là một ly cà phê nóng Thời Yến gật đầu Ừ Trịnh Thư Ý cầm ly cà phê cười. Ồ, anh đúng là hiểu em mà. Sao anh biết em thích uống loại này? Thời Yến. Thích nhiều bao nhiêu? Trịnh Thư Ý không biết phải trả lời thế nào. Thật ra cô chỉ đang khách giáo, muốn tẩy não Thời Yến để thể hiện giữa bọn họ có thần giao cách cảm mà thôi. Thích đến mức, dù anh có mang em đi bán, nhưng chỉ cần anh mua cho em món này, em sẽ tha thứ cho anh ngay lập tức. Thế thì cũng không đến nỗi. Chỉ là lúc Thời Yến chờ Trịnh Thư Ý tan làm, anh nhìn thấy vài người đàn ông và phụ nữ lần lượt bước ra quán cà phê ven đường, trong tay ai cũng cầm một ly cà phê. Lúc ấy trong lòng chỉ vừa nghĩ đến, Thời Yến cũng không kịp dặn dò tài xế, đã bước xuống xe ngay lập tức. Đến khi bước ra khỏi quán cà phê, anh thất thần nhìn ly cà phê nóng trên tay mình. Thật ra trong cuộc sống hàng ngày, Anh không phải là một người tỉ mỉ Có rất nhiều việc nhỏ nhặt Không đáng Anh đều không để trong lòng Dù là người trong nhà Thì anh cũng rất ít khi có những hành động Quan tâm, chăm sóc Thời gian tiếp xúc giữa anh Và trịnh thư ý Không tính là dài Nhưng trong tiềm thức của mình Lại có những hành động nho nhỏ như thế này Dường như cô có một sức hấp dẫn trời sinh, Trong lúc không ai hay biết Cô đã kéo anh rơi khỏi đài cao Tiến vào khói lửa nhân gian Trịnh thư ý không để ý Thời Yến đang nghĩ gì Đôi mắt lúng liếng nhìn khắp nơi Sau đó yên lặng Cắm ống hút rồi uống Hút mấy hớp Cô mới chợt nhớ ra Quay sang đưa ly cà phê nóng Tới bên miệng Thời Yến Anh uống không? Thời Yến Không uống Tuy đã biết trước đáp án Nhưng trịnh thư ý vẫn không nhịn được Mà lườm anh một cái Cô dựa lên cửa sổ, thông thả uống thêm vài hớp rồi tiện tay đặt ly cà phê ngăn để ly. Sau đó cô quay sang nhìn Thời Yến. "Lần sau mình đừng đi xe này nữa được không anh?" "Hả?" Thời Yến thở ơ đáp lại. "Sao thế?" Trịnh Thư Ý không nói gì, cô cúi đầu nhìn cái hộp kê tay nằm giữa mình và Thời Yến. "Chiếc xe này cái gì cũng tốt." đáng tiếc là băng ghế phía sau chỉ có hai chỗ. Hộp kê tay ở giữa có tủ lạnh, có hộp để ly, thoải mái, dễ chịu mà còn tiện lợi. Đáng tiếc, Trịnh thư ý nhìn hộp kê tay ở giữa, nhìn thế nào cũng giống giải ngân hà, ngăn cách ngưu lang và chức nữ. Cô nhếch môi, buồn bã đáp Không có gì, em không thích chiếc xe này thôi. Thời Yến nương theo ánh mắt của cô. Nhìn về chỗ kê tay giữa băng ghế Rồi lại nhìn thoáng qua vẻ mặt dầu dĩ của cô Anh chợt khẽ cười nhiều anh thích chiếc xe này Trịnh thư ý quay mặt sang chỗ khác Ừ Em cũng thấy là anh rất thích Anh lấy nó về làm vợ luôn đi Nói thì nói như vậy Nhưng cô lại đặt tay lên giá để ly Ngửa lên trên Áp vào ly cà phê nóng Mấy ngón tay không an phận Khều khều bên trong Ám hiệu vô cùng rõ ràng Bầu không khí dường như đang nhảy nhót tung tăng Ngón tay cô cứ nhích tới nhích lui Lắc lư trước mặt thời yến Khóe môi của anh Vì cái trò vặt này của cô Mà cong lên một cách mất khống chế Anh nhìn về phía trước Bàn tay chậm chậm dơ lên Ngày khoảnh khắc đầu Ngón tay anh vừa chạm vào lòng bàn tay Của Trịnh Thư Ý Ánh mắt của cô cong tiếp lên Nhưng qua một giây sau, Thời Yến lướt qua, cầm ly cà phê lên. Cô bất chợt quay đầu lại, nhìn thấy yết hầu của Thời Yến nhẹ nhàng nhấp nhô. Anh chậm rãi uống ly cà phê nóng của cô, khóe môi còn hiện lên ý cười. Biết mình bị anh đùa, Trịnh Thư Ý ngượng nhịu rút tay lại, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, lạnh lùng, lầm bẩm Không phải anh bảo không uống sao? Thời Yến chỉ uống một hớp, Rồi đặt ly xuống Anh nghiêng đầu Nhìn bóng lưng của trịnh thư ý Đưa tay sang nắm lấy tay cô Trịnh thư ý rất có cốt khí Rụt tay về Mất cơ hội này rồi Thì không còn cơ hội nào nữa đâu Người bên cạnh im lặng không nói gì Nhưng khi bàn tay Bị ai đó nắm lấy lần thứ hai Cô không còn giả vờ rụt lại nữa Vì ngay khoảnh khắc Mà anh nắm lấy tay cô Ngón tay anh thuận thế xuyên qua khe hở, nắm thật chặt. Trịnh thư ý phát hiện ra một điều, dường như anh rất thích mười ngón tay đan vào nhau. Thời Yến nắm tay cô, kéo qua hộp cây tay, đặt lên đùi mình, vẫn im lặng không nói gì. Một lát sau, trịnh thư ý bỗng cảm thấy cổ tay mình lành lạnh. Cô quay đầu nhìn lại, trông thấy Thời Yến đang cúi đầu, cẩn thận đeo lên tay cô một chiếc lắc. Trịnh Thư Ý hỏi anh, gì thế anh? Thời Yến không đáp. Anh cúp mắt, ngón tay thon dài nghịch với cổ tay của cô. Hiển nhiên anh không dành mấy chuyện này. Móc khóa hình chữ S cũng phải loay hoay cả một buổi mới cài được. Thời Yến im lặng xử lý một lúc lâu. Trịnh Thư Ý cũng yên lặng ngắm nhìn anh suốt quá trình. Xung quanh bỗng trở nên yên tĩnh. Ngay cả tạp âm ở bên ngoài cửa sổ cũ dần dần biến mất. Còn Trịnh Thư Ý lại nghe thấy tiếng tim đập bên tai mình. Cô nghĩ, người đàn ông này từng cách cô rất xa, hai người vốn dĩ không cùng một thế giới. Anh luôn đứng ở trên chỗ cao nhất, còn cô thì phải ngẩng đầu lên mới có thể nhìn thấy anh. Còn anh bây giờ lại đang cúi đầu, dùng hết sự cẩn thận và tỉ mỉ của mình chỉ để đeo lắc tay cho cô. Sau khi đeo xong, Thời Yến nâng tay cô lên, cẩn thận, ngắm nghĩa. Chuỗi lắc bạc hình miếng lá mảnh điểm xuyết vài ngôi sao bằng pha lê màu hồng, càng khiến cổ tay trịnh thư ý thêm mảnh mai và trắng trẻo. Ánh sáng của pha lê phản chiếu vào đôi mắt anh. Ngay khi ánh mắt khẽ động, ngón tay anh lại một lần nữa, quấn quýt lấy ngón tay của trịnh thư ý, vuốt ve từng chút một. Tùy cái chạm vào lòng bàn tay vô cùng nhẹ nhàng, Nhưng chỗ khớp xương lại trở nên trắng bệnh. Anh chỉ xem tay cô, nhưng trịnh thư ý lại có cảm giác ánh mắt này của anh như đang quan sát cái gì đó. Ánh sáng của pha lê phản chiếu vào đôi mắt anh. Ngay khi ánh mắt khẽ động, ngón tay anh lại một lần nữa quấn quýt lên ngón tay của trịnh thư ý, vuốt ve từng chút một. Tuy cái chạm vào lòng bàn tay vô cùng nhẹ nhàng, nhưng chỗ khớp xương Lại trở nên trắng bệnh Anh chỉ xem tay cô Nhưng chị Thư Ý lại có cảm giác Ánh mắt này của anh Như đang quan sát cái gì đó Bất giác Cô lại đỏ mặt Chị Thư Ý rời tầm mắt Không nhìn Thời Yến nữa Đây là gì thế anh Thời Yến ngẩng đầu lên Trả lời câu hỏi của chị Thư Ý Quà tặng bù cho lễ tình nhân Tuy cô đã đoán được Nhưng chính tai nghe nói như vậy, chị Thư Ý rất vui vẻ. Cô cố gắng tỏ ra bình tĩnh. Chỉ bù có một lễ tình nhân thôi hả? Trọng điểm trong câu này của chị Thư Ý chính là lễ tình nhân. Cô nghĩ nếu lúc trước không có chuyện kia thì không chỉ có mỗi lễ tình nhân mà hẳn là hai người đã cùng nhau đón Tết Nguyên đán, lễ Giáng sinh luôn rồi. Đáng tiếc! Dường như trọng điểm của thời Yến lại hiểu thành số lượng. Biểu hiện cụ thể chính là, sáng ngày hôm sau, Trịnh Thư Ý đã nhận được 7 món quà. Cô mở từng món một, bày hết lên bàn trà, cả người ngơ ngẩn. Có một chiếc lắc tay, ba sợi dây chuyền, hai đôi bông tay và một chiếc lắc chân. Trịnh Thư Ý cầm chiếc lắc chân có hoa văn sóng nước lên nhìn thử. Vừa ngắm nghía, vừa gọi cho Thời Yến. Anh làm gì thế? Cô chấp chớp mắt. Anh định mở cửa hàng bán trang sức đấy à? Tặng bù cho em đấy. Bên kia đầu dây, Thời Yến gần từng chữ một. Quà lễ tình nhân mỗi năm. Tuy không hiểu Thời Yến cho lắm, nhưng chuyện này cũng không ngăn cản được sự vui vẻ của chị Thư Y. Khóe mắt cô lướt sang tấm gương, Nhìn thấy gương mặt phiếm hồng của mình. Thế sao anh lại tặng bù bảy món quà? Thở Yến đáp. Tính từ khi em 18 tuổi đến giờ. Trong phút chốc, lòng cô như có một trận pháo hoa bung nở, tia lửa nóng rực lại trói lóa tràn ngập trong lồng ngực của cô. Trịnh thư ý ngất ngây, ngả lên ghế sofa, túm một cái gối ôm chặt vào lòng, cố gắng làm dịu lại sự hưng phấn của cơ thể. Do vui sướng quá mất cười ra, cô lại tìm chuyện để nói. Thế tại sao lại là 18 tuổi? Thời yến, anh không có hứng thú với trẻ vị thành niên. Mặc kệ câu trả lời của anh, hôm nay trịnh thư ý vô cùng vui vẻ, cô nằm trên sofa, lẳng lặng nở nụ cười. Cô nhìn lên trần nhà, rõ là không có bật đèn, nhưng trong đôi mắt cô lại ánh lên muôn vàn đúng sao. Hành động hôm nay của Thời Yến quả thật không nói lý Để lộ tác phong ngang ngược vốn có của mình Nhưng nó lại khiến Trịnh Thư Ý nảy sinh một cảm giác Mối tình đầu của cô Mối tình đầu nguyên vẹn của cô Tất cả đều là anh Trịnh Thư Ý chìm đắm trong sự vui sướng của bản thân Cô không nói gì Trong điện thoại chỉ có tiếng hít thở đều đặn của cô Thời Yến tuy bận Nhưng cũng không hề cúp điện thoại. Thỉnh thoảng Trịnh Thư Ý nghe thấy tiếng lật giấy tờ. Cuộc điện thoại này kéo dài đến vài phút. Thời Yến xem hết một phần báo cáo. Anh nói chuyện với điện thoại như đang trò chuyện với người bên cạnh, vô cùng tự nhiên. Tối nay muốn ăn gì? Lẩu đi anh. Trịnh Thư Ý không nghĩ ngợi gì nhiều mà trả lời ngay. Cái quán lẩu lần trước chúng ta ăn đấy. Thời Yến. Được. Dừng một chút, Trịnh Thư Ý bỗng ngồi bật dậy. Thôi, chẳng phải già dày anh không được khỏe sao? Không nghiêm trọng thế đâu. thời Yến tùy tiện đáp. Em muốn ăn thì cứ ăn thôi. Thôi, bỏ đi, chúng ta đi ăn cửu vị đi. Ừ. Lâu rồi Trịnh Thư Ý chưa đến cửu vị, chủ yếu là do cô nhớ đến nhạc Tinh Châu rất thích quán ăn này. Chẳng may mà gặp phải anh ta thì quả thực là mất hứng. Nhưng bây giờ, cô đã hoàn toàn trở lại bình thường, tên đàn ông này đã không còn tồn tại trong cuộc sống của cô nữa. tràng vạng tối, cử vị vẫn đông kín người như mọi khi. Đầu bếp cũng chỉ có vài người, trong quán có gần một nửa khách hàng đang ngồi bàn trống chờ mang đồ ăn lên. Chị Thư Ý và Thời Yến cùng nhau ngồi chờ, chờ khoảng mười mấy phút, uống hết hai ly nước, cô mệt mỏi nói với anh. Em đi vệ sinh một lát. Thời Yến gật đầu. Nhưng cô vừa đi chưa được hai phút, Thời Yến đã gặp phải sự cố bất ngờ. Một cô gái bưng chán giấm bước đi trên đôi giày cao gót. Khi đi ngang qua Thời Yến, cô ta bỗng nhiên bị chẹo chân, nước giấm đen xì xì hất lên áo khoác của Thời Yến. Vì chua gây mũi tràn ngập khắp nơi. Á, xin lỗi, xin lỗi anh. Cô gái vội vàng xin lỗi, nhưng khi nhìn thấy Thời Yến, cô ta ngẩn người. Giọng nói bỗng trở nên dịu dàng hơn hẳn. Xin, xin lỗi anh, vừa nãy tôi đứng không vững, không va vào anh chứ. Thời Yến nhíu chặt hàng mày, nhìn vết bẩn to tướng trên áo mình, cơn bực bội và ý lạnh trong mắt chợt ùa đến, không thèm che giấu. Không, cô gái khom nửa người, mất máy đôi môi. Đồ của anh bẩn mất rồi, hay là để em mang nó đi giặt giúp anh nhé, thật sự xin lỗi anh nhiều. Vừa dứt lời cô ta liền nhìn thấy Thời Yến cởi áo khoác ra, tùy tiện ném lên kế. Không sao, không cần đâu. Tuy anh không ném thẳng xuống đất, nhưng cô gái kia có thể nhận ra, anh đã không cần cái áo khoác này nữa rồi. Hay là em đền cho anh cái khác nhé? Cô gái hành động rất nhanh, vội vàng lấy điện thoại ra. Chúng ta ad WeChat đi, em sẽ đền anh một cái mới, xin lỗi anh nhiều. Cô ta nhìn Thời Yến đầy mong đợi, hoàn toàn không để ý đến có người đang đứng phía sau. Thời Yến ngước mắt lên, sắc mặt trở nên dịu xuống, ngay cả ánh mắt cũng dịu dàng hơn. Anh từ chối một lần nữa. Không cần đâu. Nhưng cô gái nhìn thấy anh thay đổi sắc mặt, cô ta lại hiểu lầm. Thế là cô ta càng quyết tâm phải xin được quy trát. Không, em nhất định phải đến, nếu không em sẽ ai náy mà tối nay ngủ không ngon mất. Trịnh thư ý nghe thấy câu này thì muốn lên cơn ngay lập tức Ấy nấy không ngủ ngon ở đâu ra Rõ ràng là thấy sắc nảy lòng tham đây mà Cô tức giận đứng đó Đôi mắt nhìn cô gái kia như muốn vun ra lửa Nhưng người ta nào có hay Còn đang cố gắng xin WeChat của anh kia kìa Lúc nãy thật xin lỗi anh Em biết cái áo này có giặt cũng không sạch Như vậy đi Ngày mai em mua cái mới cho anh Hay là anh cho em số điện thoại cũng được Tôi đã nói rồi, không cần phải đền Tuy về mặt thời Yến khá hòa nhã Nhưng giọng nói lại lạnh lẽo Nhờ Siberi Nếu cô cứ nhất quyết phải đứng ở đây Vậy thì có thể đổi sang chỗ khác, được không? Anh hất càm về phía sau lưng cô ta Cô đứng chắn đường của bạn gái tôi lâu lắm rồi đấy Cô gái trợn mắt Vừa quay đầu lại Quả nhiên bắt gặp trịnh thư ý Sắc mặt đen thui Gương mặt cô ta thoạt trắng, thoạt xanh, trong lòng hiểu rõ hành động vừa rồi của mình có ý đồ vô cùng rõ ràng, nên vội vàng bỏ đi. Trịnh Thư Ý ngồi xuống, mặt mũi bí xị. Cô nhìn thoáng qua cô gái kia, tức tối nhíu chặt mày, rồi lại nhìn vào quần áo của Thời Yến. càng nhìn càng thấy khó chịu. Sao anh không để cho cô ta đền. xong điệu của cô vô cùng hung hăng. Cái áo đắt tiền như thế. Cô ta muốn đền thì anh cứ để cho cô ta đến đi. Thời Yến nhìn cô chăm chú, không những không tức giận như vừa nãy, mà ngược lại, trong mắt anh còn chứa ý cười. Anh khẽ gọi. Thư ý. Trịnh thư ý lạnh lùng đáp. Cái gì? Thời Yến nghiêng đầu, ánh mắt khẽ đảo qua gương mặt cô, thong thả nói. Tùy dáng vẻ ghen tuông của em rất đáng yêu. Trịnh thư ý hử lạnh. Ai bảo em? Nhưng anh không nỡ để em ghen. Anh nói tiếp. Dưới đại đa số tình huống, nhìn người mình yêu vì mình mà ghen, chính là một loài tình thú nho nhỏ. Trong cuộc sống thường ngày, chuyện này giống như là sự minh chứng tốt nhất cho thấy đối phương đang quan tâm đến mình, còn có thể nếm được vị ngọt đặc biệt trong cơn ghen. Vì thế, có rất nhiều người ghen đến không biết mệt. Nhưng thời Yến lại không muốn Dù cho đây chỉ là một việc nhỏ Ngay cả hiểu lầm cũng không được tính Nhưng cảm giác tùy thân Và quá trình khi nỗi chua sót lan tràn khắp cơ thể ấy Anh tuyệt đối không muốn để trịnh thư ý trải nghiệm nó Có lẽ là bởi vì anh rất hiểu rõ cảm giác này Còn trịnh thư ý lại không nghĩ nhiều đến vậy Khi nghe thời Yến nói như thế Con dần đang bốc khói nguồn ngụt ra bên ngoài, bỗng chốc tan biến thành mây khói, hóa thành dòng chảy ngọt ngào, chạy thẳng vào đáy lòng cô. Anh đừng có nói bậy, ai thầm ghen chứ? Khóe môi trịnh thư ý cong lên không cách nào ngăn lại được, nhưng cô vẫn còn rất mạnh miệng. Em là em tiếc cho cái áo của anh thôi, nhìn là biết áo đắt tiền rồi, cứ để chơi ra cho người ta phá hỏng như thế à? Thời Yến nhìn cô. Đang định nói thì điện thoại đặt trên bàn bỗng nhiên vang lên Thời Yến đảo mắt qua nhìn người gọi Liền bắt máy Là điện thoại của Tống Nhạc Lam Em đang làm gì đấy? Thời Yến Em ăn cơm Tống Nhạc Lam Ăn ở nhà hả? Thời Yến Ở ngoài Tống Nhạc Lam à một tiếng Ăn cùng Nguyệt Nguyệt à? Thời Yến Em không đi với con bé. Tống Nhạc Lam Thế em có biết nó đi đâu không? Trong nhà không có ai, cũng không thấy nó trả lời tin nhắn. Thời Yến Em không biết nữa. Đã quen về cách nói chuyện ngắn gọn của Thời Yến. Tống Nhạc Lam tự mình lầm bẩm, Ngày nào cũng không thấy mặt mũi nó đâu hết. Công việc thì không làm, nhưng mà từ đầu đường đến cuối hẻm toàn là dấu chân của nó. Chẳng biết nó lại chạy đi đâu nữa rồi. Lúc Tống Nhạc Lam nói chuyện với anh, đúng lúc đồ ăn được mang lên. Trịnh Thư Ý cầm đũa khuấy mì, thỉnh thoảng lại ngước lên nhìn Thời Yến. Nghe giọng điệu của anh khi nhận điện thoại thì có vẻ như anh đang nói chuyện với người trong nhà, cũng chẳng để ý đến tô mì trước mặt. Thế là Trịnh Thư Ý bưng tô mì của anh sang, lấy đũa giúp anh trộn đều. Đầu bên kia điện thoại, Tống Nhạc Lam nghe thấy chỗ Thời Yến có hơi ồn ào, bèn hỏi. Em đi với ai thế? Nét mặt của Thời Yến cuối cùng cũng có chút thay đổi. Anh nhìn sang Trịnh Thư Ý đang cẩn thận trộn mì, dòng dịu dàng hẳn. Bạn gái em. Nghe thế thế, Trịnh Thư Ý dừng tay, ngẩn đầu lên hỏi nhỏ. Ai gọi cho anh thế? Thời Yến như trượt nhớ ra điều gì. Anh nhìn vào mắt cô rồi cười nói. Chị anh. Ồ, Trịnh Thư Ý gật đầu. Em biết rồi, hai người cứ nói chuyện đi, đừng để ý đến em. Vừa dứt câu, Thời Yến lại đưa điện thoại đến trước mặt cô. Em có muốn chào chị ấy một tiếng không? Trịnh thư ý hốt hoảng, vội vàng lắc đầu lia liệu, đặt đũa xuống rồi tiếp tục khoát tay. Nhưng cô không nói một tiếng nào. Không muốn à? Thời Yến vẫn cười. Em không muốn chào chị anh một tiếng à? Sweet! Trịnh thư ý nhíu mày. Cô đặt ngón trò trước miệng ra hiệu anh yên lặng. Gì mà cứ hở ra là bảo chào chị gái anh, cô chưa chuẩn bị tâm lý gì hết. Đã vậy anh còn nganh ngang nói thẳng trước điện thoại. Chẳng may chị ấy nghe thấy, tưởng cô không muốn chào, lại nghĩ cô kiêu ngạo thì phải làm sao. Cô trời mới biết, cô đang rất là căng thẳng. Ngắt ngang một đoạn, lúc thời Yến và Tống Nhạc Lan tiếp tục trò chuyện với nhau, chị Thư ý chỉ yên lặng ăn mì, không nói một câu đến khi anh cúp điện thoại, cô mới hỏi. À, đúng rồi, chị của anh. Hình như em ít khi nào nghe nói đến, cũng chưa từng nhìn thấy. Chị ấy không làm việc trong công ty của bọn anh hả? Ừ. Lúc thời Yến cúi đầu, anh không kiềm chế được khẽ cười. Chị thư ý. Anh cười gì thế? Không có gì. Thời Yến thờ ơ đáp lại. Chị ấy khá là khiêm tốn À Chị thư ý thầm nghĩ Cũng đúng Tuy cô không thích hóng hết chuyện nhà người khác Nhưng giữa các thành viên trong gia đình Của những người như Thời Yến Luôn có liên quan đến lợi ích khá lớn Thỉnh thoảng vợ chồng nhà nào đó Xuất hiện vết dạng nứt Thường thì sẽ liên quan đến tranh chấp tài sản Vì thế nhưng mối quan hệ thế này Luôn thu hút sự chú ý của giới truyền thông Nhưng nhà họ thời Đây là trường hợp đặc biệt Quan hệ gia đình bọn họ vô cùng đơn giản, chỉ có Thời Văn Quang, Tần Hiếu Minh và Thời Yến là lộ diện trước công chúng. Mẹ Thời Yến qua đời đã lâu, chuyện này ai cũng biết. Còn con rể, Tần Hiếu Minh thường xuất hiện trong tất cả các trường hợp, nhưng vợ ông lại là một bí mật trong mắt giới truyền thông, ngay cả những bữa tiệc chính thức, bà cũng không bao giờ xuất hiện. Từng có người muốn đào bới tin tức về con gái lớn của thời văn quang, nhưng người ta vốn dĩ không hề xuất hiện trước mặt công chúng, một chút dấu vết cũng không tìm ra. Cũng từng có người đùa rằng, thời hoài mạn chỉ là một nhân vật hư ảo. Dần dà mọi người cũng dần ngầm thừa nhận, thời hoài mạn là một phu nhân nhà giàu, thích trốn trong nhà không ra ngoài, bình thường thì thích uống trà, mua sắm, không có giá trị gì đáng để chú ý. Nếu không phải, anh vừa mới nghe điện thoại của chị ấy Em đã quên mất, anh còn một người chị đấy Trịnh thư ý nói Chị ấy cũng khiêm tốn quá Ừ Thời Yến đồng ý với cách nói của cô Thế hôm nào, em gặp chị ấy nhé Trịnh thư ý ngậm sợi mì một hồi lâu mà không nuốt xuống được Có chút mong chờ, nhưng cũng rất căng thẳng Vậy, vậy cũng được, nhưng đừng gấp quá Để em chuẩn bị một chút Ừ Thời Yến gật đầu Em đừng gấp Cứ từ từ chuẩn bị Tuy bảo không gấp Nhưng trên suốt đường về Trịnh thư ý luôn luôn nói chuyện về chị gái anh Chị anh không làm trong công ty nhà Thế bình thường chị ấy làm gì Trên cửa sổ xe Hở một khai nhỏ Gió đêm lạnh lạnh thổi vào Phần phật lướt qua mấy ngọn tóc Trên trán Thời Yến Dường như tâm trạng của anh hiện giờ rất tốt, bên môi luôn nở nụ cười, ngay cả giọng nói cũng dịu dàng hơn bình thường rất nhiều. Chị ấy à? Mỗi ngày ca hát, siêu vũ, ngoài ra thì chẳng làm gì khác. Ồ, thoải mái thật. Trịnh Thư Ý nghe thế thế cũng có hơi hâm mộ. Thế chồng chị ấy có giống anh không? Bọn anh à? Thời Yến cười híp mắt. Rất giống. Thật à? Trịnh Thư Ý thấy anh vừa nhắc đến chị gái mình liền cười tươi rõi rói. Cô nghĩ tình cảm giữa anh và chị át hẳn rất tốt, vì thế lại càng thêm tò mò. Thế anh cho em xem ảnh chị ấy đi, em có hơi tò mò đấy. Thời Yến nhếch môi, trong mắt ngập tràn ý cười, nhưng anh lại không trả lời Trịnh Thư Ý. Trịnh Thư Ý nhanh chóng lấy điện thoại đang đặt trên hộp điều khiển của anh. Em xem chút thôi mà. Đừng động đậy Thời Yến đưa tay bắt lấy tay cô Anh không có hình của chị ấy Trịnh thư ý không tin Anh lừa ai thích Thật mà Thời Yến dễ dàng giật lại điện thoại Từ trong tay cô Mở khóa màn hình Rồi đưa sang cho cô Không tin thì em xem đi Trịnh thư ý sẽ không thật sự lục tìm trong điện thoại anh Cô lạnh lùng hờ một tiếng Quay mặt sang nhìn ra ngoài cửa sổ Không cho xem thì thôi Sớm muộn gì cũng sẽ gặp Ừ Trịnh thư ý thấy tối nay Thời Yến có gì đó là lạ Ngay cả tiếng ư Cũng mang theo ý cười Anh sao thế Trịnh thư ý quay đầu lại Tò mò nhìn anh Ai làm anh vui thế hả Thời Yến không nhìn cô Anh tập trung nhìn đèn giao thông trước mặt Mặt không đổi sắc Đương nhiên là em rồi Chứ còn ai nữa Sao tự dưng lại nói ngọt thế kia? Trịnh thư ý sống hổ Ngại ngùng rửa sang lại mái tóc Rồi lại vờ hắng giọng một cái Em chỉ nói vui vơ với anh vài câu Mà anh đã vui như thế Nếu em... Cô đang nói bỗng dưng im bạch Nếu em làm sao? Thời Yến dừng đèn đỏ Ngắm nhìn gò má của cô Hả? Không có gì Trịnh thư ý cúp mắt cười cười Bày ra vẻ cái gì cũng không biết Anh lái xe đi Đừng nhìn em nữa Nhưng ánh mắt của Thời Yến Cứ dán chặt trên gương mặt Trịnh Thư Ý Mang theo một luồng khí nóng rực Quyến luyến lướt trên gỏ má của cô Làm bừng lên một mảng đỏ ửng. Gió đêm đã ngừng Nhiệt độ trong xe dần lên cao Trịnh Thư Ý biết Thời Yến đang nhìn mình Nhưng cô lại không ngừng đầu Ngón tay không yên Cứ gõ gõ lên đùi Cái người Thời Yến này đúng là lạ lùng, rõ là không hề có tiếp xúc tay chân, nhưng chỉ cần một ánh mắt của anh thôi đã khiến cô cảm thấy hai người bọn họ đã làm chuyện thân mật hơn hết. Đến khi có tiếng còi xe từ phía sau vang lên, Thời Yến cũng chiều thu lại ánh mắt. Vào khoảnh khắc ấy, hơi nóng lượn lời xung quanh trịnh thư ý mới dần tản đi. Cùng lúc đó, điện thoại của trịnh thư ý vang lên. Cô nhìn tên người gọi đến, ngớ người ra một lát. Thời Yến liếc sang, liền nhìn thấy hai chữ. Dụ, du, du. Biết anh đã nhìn thấy, trịnh thư ý sợ anh lại ghen tuông vô cớ. Cô bèn mở loa ngoài lên. Alo? Dụ du, du không vòng vo mà đi thẳng một chuyện chính. Bây giờ cô có rảnh không? Trịnh thư ý lên lén liếc sang Thời Yến. Thấy sắc mặt anh bình thường mới trả lời. Có. Có. Sao thế ạ? Là chuyện liên quan đến tần thời Nguyệt bạn cô. Dụ du, du bình tĩnh đáp. Cô ấy có liên lạc với cô không? trịnh thự ý. Tần thời Nguyệt hả? Không có. Đầu bên kia điện thoại bỗng im lặng trong chốc lát. Ngay sau đó, Dụ du, du cười nói với cô. Bữa nãy cô ấy có gọi cho tôi, bảo rằng cô ấy bị lạc đường trên núi Ngự Lan ở rừng núi Hoang Vắng không bắt được xe, nên nhờ tôi đến cứu cô ấy. Đúng vậy, không sai Tần Thầy Nguyệt dùng đúng là từ cứu này dụ du nói tiếp Mặc dù tôi không tin cho lắm Hơn nữa tôi hiện giờ không có ở Giang Thành Nhưng để phòng hờ Tôi nghĩ nên nói với cô một tiếng Anh ấy cười nói tiếp Không ngờ quả nhiên là thế Im lặng hồi lâu Cô mới đáp lại Ừ, tôi biết rồi Cúp điện thoại Trịnh Thư Ý quay sang nhìn Thời Yến Quả nhiên mặt anh đã sầm xuống. Em gọi điện thoại cho con bé đi. Trịnh Thư Ý ngoan ngoãn gọi điện cho Tần Thời Nguyệt. Thấy người gọi đến là Trịnh Thư Ý, Tần Thời Nguyệt vui vẻ bắt máy ngay. Chị Thư Ý, chị tìm em chi vậy? Con đang ở đâu? Nghe thấy giọng Thời Yến, Tần Thời Nguyệt giật cả mình, giọng nói cũng thay đổi hẳn. Con, con ở núi Ngự Lan. Thời Yến. Con rảnh lắm đúng không? Trong suốt quá trình, Trịnh Thư Ý chỉ là công cụ hình người. Thời Yến nói xong hai câu này, liền đưa tay, cúp điện thoại. Còn hướng xe chạy, vẫn là hướng nhà của Trịnh Thư Ý. Anh, mặc kệ con bé thật hả? Trịnh Thư Ý hỏi. Núi ngự lan quả thật rất vắng vẻ. Đang muộn thế này, chẳng may con bé gặp phải nguy hiểm thì phải làm thế nào? Tuy lúc tắt điện thoại, Thoạt nhìn Thời Yến rất lạnh lùng, nhưng bây giờ giọng anh vô cùng bình thản. Em tưởng nó đi núi ngự Lan thám hiểm đấy hả? Trên đó có vườn trái cây của chú Quan, con nhỏ đó nó đi hái trái cây đấy. Thời Yến lại nói tiếp. Có cả một nhóm người hầu hạ, dù có lạc đường thì cũng là lạc trong biệt thự thôi. Tuy Tần Thời Nguyệt là cháu gái của Thời Yến, nhưng hiện giờ, Trịnh Thư Ý lại cảm thấy mất mặt trước mặt Dụ du vì con nhóc này. Trong xe yên tĩnh một chốc, Trịnh Thư Ý ngượng ngùng lên tiếng Cháu gái anh đúng là đa mưu túc trí Thời Yến nhẹ nhàng ưa một tiếng Nhờ có mợ út của nó dốc sức truyền thụ kinh nghiệm Không biết là do cái câu mợ út khiến tim Trịnh Thư Ý rung rinh, Hay là vì ý chế nhạo trong lời nói của anh khiến cô nghẹn lời Tóm lại, cô im lặng rất lâu Lâu đến nỗi khi Thời Yến tưởng đề tài này đã kết thúc, nhưng lại bất ngờ ngay thấy cô tức giận, cất giọng hùng hồn. Em có dạy con bé cái gì đâu? Hơn nữa, đâu cần phải quan tâm cách này kế kia làm gì, chỉ cần theo đuổi thành công mới là kế tốt nhất. Thời Yến cong khóe môi. Ừm, em nói đúng đấy. Tuy Thời Yến không quan tâm đến tần thời nguyệt ở trước mặt trịnh thư ý, nhưng không có nghĩa là anh bỏ mặc cô nhóc. Tần Thời Nguyệt làm chuyện mất mặt như thế, anh không thể mặc kệ như thế được. Biện pháp giải quyết của anh lại vô cùng đơn giản và thô bạo. Giữa trưa ngày thứ hai, Trình Thư Ý vừa ăn cơm xong, thì Tần Thầy Nguyệt tìm đến khóc lóc kể lể. Tần Thời Nguyệt Cạn lời, đúng là cạn lời rồi. Cậu út em bảo em rảnh rỗi quá làm ngứa mắt ông ấy, ông ấy bắt em đi làm. Em làm ngứa mắt ông ấy chỗ nào chứ? Mỗi tuần về nhà ông ngoài ăn cơm có một lần, mấy ngày bình thường có gặp được đâu. Trịnh thư ý Thành thơ đứng trên ban công, vừa nhấm nháp ly đồ uống nóng, vừa gõ chữ. Quay về tòa soạn làm việc lại hả? Tần Thời nguyệt. Đúng vậy, cậu em còn bảo em đi theo chị học hỏi. Biết rõ em không học chuyên ngành này mà, em nghĩ bây giờ ông ấy chỉ thấy phóng viên kinh tế và tài chính là nghề nghiệp tốt nhất thôi. Chịnh thư ý phỉ cười. Nhận được công nhận từ thời Yến đúng là bất ngờ Nhưng cô chưa kịp vui vẻ Tần thời Nguyệt đã nói thêm một câu Nhưng ông ấy còn nhấn mạnh rằng Đi theo chị học cái tốt Chứ đừng có mà học cái xấu Nụ cười bên môi trịnh thư ý tắt ngúm Chị sau chỗ nào hả? Bảo ông ấy nói cho rõ ràng Một lát sau Tần Thầy Nguyệt nhấn lại Ông ấy nói tự chị không hiểu hả? Trịnh thư ý Ngại quá Chị không hiểu Em đi hỏi cho rõ ràng Bảo ông ý hôm nay phải trả lời cho chị Tần Thời Nguyệt Hai người hủy kết bạn rồi hả Từ chị đi hỏi đi Chị Thư Ý rời khỏi khung chat với Tần Thời Nguyệt Đang định quấy rời Thời Yến Thì Khổng Nam nhắn tin hỏi cô trên WeChat Cô đang ở đâu đấy trịnh Thư Ý Ngoài ban công đây Khổng Nam Cho cô xem cái này Mấy bữa nay tôi rảnh nên đi hóng hớt, đúng là hóng được vài chuyện đấy. Ngay sau đó, cô ấy gửi sang một tấm ảnh, là một ảnh chụp màn hình trong group chat trên WeChat. Tên nhóm trên đầu đã bị cắt bỏ, còn nội dung chính là mấy lời hứa Vũ Linh nói. Hứa Vũ Linh? Mọi người đoán xem hôm nay tôi nghe thấy gì. Mấy người còn nhớ thực tập sinh tên Tần Thầy Nguyệt trước. Trịnh Thư Ý và cậu ruột của cô ta đang quen nhau. Mấy người bên dưới liên tục gửi dấu chấm hỏi Hứa vũ linh Nếu không phải chính tay tôi nghe Tần Thời Nguyệt nói thế Thì tôi cũng chả tin đâu Nể thật đấy Bảo sao tài nguyên dạo này của cô ta bật lên như bị hát í Cậu của một cô gái hơn 20 tuổi Tôi đoán chắc khoảng chừng tuổi của ba tôi Quả nhiên Thả con san sắt, Bắt con cá rô Người bình thường đâu dám chơi liều thế Trên ảnh chụp màn hình còn hiện rõ Thời gian rõ ràng Trịnh thư ý hỏi lại Khổng Nam. Cô đào đâu ra cái này đấy? Khổng Nam liền đáp. Cái này có khó gì? Sau này, tin đồn chưa đủ rõ ràng hay sao? Tôi chỉ tùy tiện hỏi thăm một cái. Khám vĩ nghệ liền lén nói cho tôi biết ngay. Chuyện này thì trịnh thư ý không bất ngờ mấy. Lúc trước, mọi người đều nghĩ rằng cô nhất định sẽ giành được vị trí phó chủ biên. Hơn nữa mấy hành động của tổng biên và chủ biên dạo gần đây gần như đã xác nhận chuyện này. Cộng thêm chuyện vừa nghỉ Tết xong, cô đã sang Mỹ làm phỏng vấn vị học giả tài chính kia, lại có báo cáo theo dõi IPO độc quyền của Minh Dự Văn Sang. Nhìn bằng mắt thường thôi thì mọi người cũng đã nhìn ra thắng bại giữa cô và hứa Vũ Linh. Thậm chí không cần khổng nam đi nghe ngóng, thật ra đã có người có ý định muốn mật báo, nhưng vẫn chưa tìm được cơ hội thích hợp mà thôi. Phải, chị Trịnh Thư ý bất ngờ chính là thì ra tin đồn bắt đầu từ đây cô vốn nghĩ là do thời yến cho xe đến đón cô bị đồng nghiệp nhìn thấy nên mới đồn vậy thằng bạ đối với tin đồn thất thiệt nếu không tìm ra nguồn tung tin thì sẽ không thể nào phản bác chính xác được vì thế cô mới tạm thời gác chuyện này sang một bên nhưng bây giờ biết kẻ đầu teo là Hứa Vũ Linh ác ý phỏng đoán rồi tung tin nếu Trịnh Thư ý mà bỏ qua Có lẽ Hứa Vũ Linh sẽ thật sự coi cô là ninja chứ không phải là phóng viên nữa rồi. Không trả lời tin nhắn của Khổng Nam nữa, Trịnh Thư Ý đặt cái ly xuống, đi thẳng đến bàn làm việc của Hứa Vũ Linh. Cô ta không có ở đây. Trịnh Thư Ý liền hỏi người bên cạnh. Hứa Vũ Linh đi đâu rồi? Cô gái kia đang bận việc, thuận miệng đáp. Hình như là ở bên phòng trà nước. Trịnh thư ý đi về phía phòng trả nước Nhưng lại không thấy hứa vũ linh đâu Cô lại đi sang nhà vệ sinh tìm thử Vẫn chẳng thấy ai Nhưng khi vừa bước ra Cô lại loáng thoáng nghe thấy có tiếng nói chuyện Ở cầu thang thoát hiểm Cầu thang thoát hiểm được trang bị cửa phòng cháy Không những nặng mà còn có sức bật lại rất mạnh Trịnh thư ý phải đẩy hết sức Mới đẩy ra được một khe nhỏ Cô lùi đẩy tiếp dứt khoát lách người đi vào Đồng tính vừa rồi làm kinh động đến hứa vũ linh Cô ta quay đầu lại Nhìn thấy người đến là Trịnh Thư Ý Liền vội vàng cúp điện thoại Ngay sau đó Cô ta bắt đầu cười nói giống như mọi ngày Cô tìm tôi hả? Có chuyện gì không? Trịnh Thư Ý chỉnh vạt áo lại cho ngay ngắn rồi mở miệng Cũng chẳng có chuyện gì lớn Chỉ là nói với cô chuyện về bạn trai của tôi thôi Sắc mặt hứa vũ linh thay đổi hẳn Lưu về bên tường một bước Nhưng vẫn nở nụ cười Ồ, bạn trai cô thế nào? Trịnh thư ý Thế nào à? Cô không biết chuyện bạn trai tôi sao? Hứa vũ linh ra vẻ ngơ ngát Tôi đâu biết Trịnh thư ý giận tái mặt Cất giọng lạnh lùng Cô không biết bạn trai tôi Mà dám đi đồn lung tung hả? Hồ hấp hứa vũ linh Chợt thít lại Đầu ong lên, nhưng vẫn phủ nhận theo bản năng. Cô đừng có nói nhảm, tôi chưa thấy bạn trai của cô thì đồn lung tung cái gì, hả? Đúng thế, cũng bởi vì không gặp mặt bạn trai tôi, nên cô tự biên tự diễn nói tôi quen với một ông già, đúng không? Trịnh Thư Ý bước đến gần, giọng nghiêm lại. Hứa Vũ Linh, mọi người làm việc chung một tổ, có cạnh tranh về lợi ích là chuyện bình thường. Nhưng tôi tự nhận bản thân mình chưa từng dùng thủ đoạn nào mà phải giấu giếm cả. Còn cô thì sao? Ăn cắt đề cương của tôi, cướp phỏng vấn của tôi. Bây giờ còn tung tin đồn nhảm để phá hoại thanh danh của tôi nữa. Cô phải làm đến mức này hả? Có phải cô nghĩ rằng, nếu không có tôi, thì sự nghiệp của cô sẽ lên như diều gặp gió, có đúng không? Nhưng trước khi tôi vào đây làm, tôi thấy cô cũng đâu có xuất sắc gì. Hay đơn thuần chỉ là do cô ghét tôi? Trịnh thư ý nói hết một hơi. Tất cả đều là lời nói đâm vào điểm yếu, bày ra chỗ tối tăm nhất trong lòng hứa vũ linh, đặc biệt là câu ghét cuối cùng, hoàn toàn dẫm vào vết đau của cô ta. Mặt cô ta đỏ bừng bừng, vô cùng trột dạ, nhưng đất giả vờ thì đành bắt buộc phải cứng lên để chống đỡ cục diện này. Thế là cô ta hất cầm, giọng cũng cao hơn. Cô đừng có mà đổ oan cho tôi, ai tung tin đồn nhảm hả? Người người đều đang bàn tán chuyện của cô. Dựa vào đâu mà cô bảo là tôi đồn Đúng, giữa chúng ta có khúc mắt Nhưng chuyện tôi chưa từng làm Thì cô cũng đừng có mà quy chụp lên đầu tôi Ừ, cô chưa từng làm Trịnh thư ý lấy điện thoại ra Đọc nội dung tấm ảnh chụp màn hình lên Mọi người đoán xem hôm nay tôi nghe được chuyện gì Mấy người còn nhớ Thực tập sinh Tên Tần Thời Nguyệt chứ Trịnh thư ý và cậu cô ta đang quen nhau Cô vừa đọc đến đây Hứa Vũ Linh trợn trừng mắt lên Cô ta đã hiểu rõ hết mọi chuyện Cô ta đã bị người khác bán đứng Đây là chứng cứ ván đã đóng thuyền Lý trí giờ đây đã bị cơn khủng hoảng quét sạch Hứa Vũ Linh theo bản năng Bước tới giật lấy điện thoại của trịnh thư ý Trịnh thư ý lập tức giơ tay cao lên Liếc cô ta một cái Sau đó ném điện thoại đến trước mặt cô ta Này, cô lấy đi Tốt nhất là đập nát nó cho tôi Thầy Hứa Vũ Linh thở hồn hển, trợn mắt nhìn chừng chừng điện thoại của cô. Trịnh Thư Ý nhìn cô ta đầy khó tin. Có đôi khi tôi phải nghi ngờ cô còn não hay không đấy. đây là thời đại nào rồi, cô còn tưởng đập điện thoại rồi là có thể hủy chứng cứ được à? Tuy đến bây giờ, Trịnh Thư Ý không giải thích bạn trai mình là ai, nhưng trong mắt Hứa Vũ Linh, bất kể là Trịnh Thư Ý có phải đang cặp với một ông già hay không, Nhưng chắc chắn là một người vừa có tiền, vừa có quyền. Trong lòng cô ta biết rõ mình không đắc tội nổi, nhưng hiện giờ cô ta đang ở trong trạng thái kích động, không biết phải làm gì. Mà Trịnh Thư Ý lại không hề cho cô ta thời gian để giảm sóc suy nghĩ cách đối phó. Sao? Lại đang nghĩ làm sao để ngụy biện đây hả? Trịnh Thư Ý lấy lại điện thoại, nhìn cô ta đe dọa. Tin đồn truyền đi bao lâu nay? Dù gì thì cô cũng phải nói rõ với tôi chứ nhỉ Hai chữ nói rõ Chẳng ngập ý hù dọa Mặc dù hứa Vũ Linh chưa xác định được Bạn trai của trịnh thư ý là ai Nhưng cô chắc chắn sẽ dựa vào ngọn núi lớn này Mà báo thủ cô ta Vừa nghĩ đến điều này Hứa Vũ Linh đã rối loạn đến mất trí Một khi con người sợ hãi đến tột cùng Phản ứng đầu tiên chính là trốn Thế là hứa Vũ Linh đẩy trịnh thư ý Đang chắn trước mặt mình ra Tôi chẳng biết cô đang nói cái gì cả Cô ta nói xong Vội vàng chạy tới đẩy cửa lối thoát hiểm Chạy trốn Cô chạy đi đâu Trịnh thư ý không muốn vạch trần cô ta Trước mặt mọi người Vội vã cản cô ta lại Khi tay cô đặt lên cánh cửa Định đuổi theo Hứa vũ linh càng hoảng hơn Cô ta chỉ muốn chạy trốn Không quan tâm đến mọi thứ Lật đật buông tay ra rồi bỏ chạy Ngay khi cánh cửa đóng trở lại Trong lối thoát hiểm vang lên tiếng hét chói tay của chị Thư Ý Hứa Vũ Linh đang cắm đầu chơi đằng trước Hai ba giây sau mới tỉnh táo lại Cô ta xoay người, quay trở lại Cô ta kéo cánh cửa lối thoát hiểm ra Một thanh nhỏ Thấy cánh tay phải của chị Thư Ý đang run rẩy Sắc mặt cô tái nhợt Nước mắt ảo ảo rơi xuống như chuỗi hạt bị đứt Từ bệnh viện đi ra Đã 3 tiếng trôi qua Khổng Nam cầm thuốc thoa theo đơn bác sĩ trên tay Tay kia mở nắp chai nước Đưa cho Trịnh Thư Ý Cô uống chút đi Tôi không muốn uống Trịnh Thư Ý nhìn bàn tay bị băng bó như tay gấu của mình vẻ mặt thảm thiết Cô nói xem Chẳng may tay của tôi không hồi phục được như cũ thì phải làm sao Xấu chết mất thôi Không đâu Bác sĩ đã nói rồi Cô cứ yên tâm tuy khổng nam giận không có chỗ chút, nhưng lại thấy trịnh thư ý khá may mắn. nếu không, cái cánh cửa lối thoát hiểm nặng như thế mà đè xuống, thì chỉ có thúi hẻo gãy xương từ lâu rồi. mà cô chỉ bị dập ba móng tay. sau khi làm sạch vết thương, cẩn thận không để nhiễm trùng thì không có ảnh hưởng gì về sau. trịnh thư ý cúi đầu không nói gì. lúc nãy khi bị kẹp tay, cô đau đến nổi đom đóm mắt. Thậm chí còn tưởng ngón tay của mình bị gãy luôn rồi Làm cô không nhịn được nước mắt dọa nhóm người trong công ty sợ hãi không thôi Vì chuyện này xảy ra Đường Diệp lập tức để cho Khổng Nam đi theo cô đến bệnh viện Còn về phần xảy ra chuyện gì Thì phải chờ mọi người quay về Từ bệnh viện trở về Trịnh Thư Ý đi thẳng đến văn phòng đường Diệp Dọc đường đi Mọi người đều ló đầu ra nhìn Sau khi đáp lại mấy lời hỏi thăm từ đồng nghiệp Trịnh Thư Ý đẩy cửa phòng đường diệt bước vào Hứa Vũ Linh đã ngồi chờ bên trong Cô ta căng thẳng nhìn bàn tay của Trịnh Thư Ý Nhưng không dám nói gì Bác sĩ nói sao rồi? Đường diệt hỏi thăm Không sao cả Trịnh Thư Ý ngồi xuống sofa vẻ mặt lạnh lùng Không có gì Chúng ta nói chuyện chính trước đi Chuyện chính Chính là tranh chấp giữa Trịnh Thư Ý và Hứa Vũ Linh. Biết thái độ của đường Diệc luôn ba phải, Trịnh Thư Ý chẳng muốn nói nhảm nhiều. Đường chủ biên, lúc trước Hứa Vũ Linh sao chép đề cương của tôi, cướp phỏng vấn của tôi, chị đều biết. Tôi nghe chị, không so đo với cô ta, nhưng bây giờ cô ta dám tung viên đồn nhảm về cuộc sống cá nhân của tôi, chuyện này tôi không nhịn được. Cô ta là nhân viên lâu năm, nhưng tôi cũng đã cống hiến cho tòa soạn mình không ít, chuyện này nhất định. Phải cho tôi một câu trả lời thỏa đáng. Trịnh thư ý đã bày ra thái độ mạnh mẽ. Đường Diệp cũng hết cách. Đành phải hỏi. Suốt cuộc là có chuyện gì? Không có gì. Vẫn chuyện cũ. Tôi và bạn trai tôi quen nhau đàng hoàng. Nhưng cô ta ác ý tung tin đồn nhảm. Tin đồn đó chị cũng nghe thấy rồi đấy. Tôi không muốn nhắc lại nữa đâu. Đường Diệp nhíu mày nhìn hứa vũ lịch. Chị ta hỏi trịnh thư ý. Thế suốt cuộc... Cô và bạn trai cô là thế nào? Tin đồn chị ta nghe được đã chuyển qua tai biết bao nhiêu người. Chị ta không biết nguyên văn thế nào. Tôi và bạn trai thế nào không quan trọng. Tôi đã nói với chị rồi. Là mối quan hệ nam nữ bình thường. Người ta cũng chẳng phải là lão già gì. Là một người đàn ông trẻ tuổi chưa lập gia đình. Thế thì có vấn đề gì không? Lúc trước, Trịnh Thư Ý có thể mặt dày nói với Đường Diệp rằng Thời Yến thích tôi. Nhưng vào lúc này, Cô không muốn kéo Thời Yến ra Cô đang có lý Nếu lãnh đạo vì Thời Yến mà cố ý quan tâm cô Thế thì cô chính là người dựa vào quan hệ Còn hứa vũ linh Xuyên suốt quá trình cô ta không hề nói gì Đường diệc hít sâu một hơi Như vậy đi Thư ý, cô bị thương rồi Nên về nghỉ ngơi đi Chuyện này tôi sẽ bàn với Tổng Biên Thấy trịnh Thư ý bất động Chị ta nói tiếp Cô yên tâm Lần này dù thế nào thì cũng sẽ cho cô một câu trả lời thỏa đáng. Đường Diệc đã nói như vậy, Trịnh Thư Ý cũng chẳng muốn dây dưa với chị ta, đứng dậy nói. Thế thì tôi về đây. Đi được hai bước, cô lại quay đầu. Đây không tính là tôi xin nghỉ trước. Đường Diệc bối rối. Không tính. Sự thật chứng minh, Đường Diệc để Trịnh Thư Ý về nghỉ ngơi là quyết định đúng đắn. Không cần phải đối mặt với ánh mắt tò mò của những đồng nghiệp xung quanh, Trịnh Thư Ý không có cách nào tập trung làm việc. Cô nhanh chóng thu dọn đồ đạp rồi xuống lầu, nhưng vẫn không muốn về nhà. Ngón tay vẫn còn đau âm ỉ. Hơn nữa là do hứa vũ linh bất cẩn làm bị kẹp cửa. Nghĩ tới người này, Trịnh Thư Ý lại thấy cơn đau tăng lên gấp bội. Cô ngồi trên một băng ghế ở quảng trường ngoài văn phòng một lát. Sau đó đứng dậy bắt một chiếc taxi Đi đâu đây cô gái? Trịnh thư ý đáp Đến trụ sở chính ngân hàng Minh Dựa. ạ Bác Tài Được Trịnh thư ý không biết mình sang đó làm gì Nhưng trong vô thức Cô lại bật ra cái tên ấy